Tiểu thuyết Lấy nhau vì tình Tác giả Vũ Trọng Phụng Phần thứ nhất Thỉnh thoảng một vài chiếc xe hơi, phần nhiều là hình cánh cam mở hết tốc lực chạy trên con đường bờ sông Này mang tên phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khát Trân Phăng phăng đi trong thành phố mà như là trên những đường thiên lý của những nơi đồng quê vắng vẻ Mỗi khi nghe thấy những tiếng còi dài nạt độ Những chiếc xe tay đi từng hàng đôi một Trên có những cặp vợ chồng hoặc tình nhân người Tây Phương Lại phải né tránh vào một bên đường Trời rất đẹp Và một buổi chiều mùa thu Liêm rơi cổ tay lên xem đồng hồ 6 giờ Chàng đi đi lại lại trên thềm viện bảo tàng của trường Bắc Cổ Viễn Đông Thường cái sung sướng của một thiếu niên Đương đợi ở chốn hẹn hò với người yêu Và cũng sốt ruột ghê gớm Nhưng khi ấy Đợi đã lâu, chàng tự nhủ, tuy nhiên ta cũng chỉ mới đợi có 15 phút thôi. Chợt, dãy đèn bật lên sáng quắc một lượt. Liêm thấy thoáng qua cái hình ảnh một sợi chỉ có ánh sáng bắc ngang lưng trừng trời. Chàng được vui lòng vì nhận thấy rằng cái đồng hồ của mình rất đúng. Đi đi lại lại mãi cũng thấy mỏi chân, chàng bèn ngồi vào bức tường thấp bên cạnh con kỳ lân bằng đá. Trước mặt chàng là một cái vườn hoa tam giác. Rồi đến con đường bờ sông với cái vẻ bát ngát của một phố rộng Mà bên trái là tòa nhà đồ sộ của sở thương chính Và bên phải là dãy đề cao lù lù của hữu ngạn hồng hà Liêm đam đam trông thẳng phía trước mặt Hồi hộp một khi thấy có một chiếc xe cao su Trên có một thiếu nữ ngồi mà lại thẳng tiến đến phía mình Rất buồn bực một khi chiếc xe ấy chạy thẳng xuống bát tòa Bỗng chẳng nghĩ ra được cách giết thời giờ Đọc thư của người yêu Thành thử cái thư ấy bị moi trong ví ra, một cái thư mà Liêm đã làm nát nhầu vì đã đọc đến hàng mấy chục lần. Anh Liêm yêu quý nhất đời của em, nhận được thư anh em cảm động lắm, thật là một sự bất ngờ. Vâng, anh đã muốn em trở nên bạn trăm năm của anh, em xin nhận lời, em còn cần gì hơn nữa đâu. Sự thực em cũng đã yêu vụn giấu thầm anh trong bao nhiêu lần. Bây giờ được anh ngỏ ý ấy ra, em sướng quá, thật hà lòng hà dạ Vậy anh mau mau nói với bề trên, thu xếp cho chúng ta Kính bút Quỳnh Cái thơ ấy tuy vắn tắt, xong cũng đủ ban được cho Liêm một cái hạnh phúc cực điểm Thì ra Quỳnh cũng đã yêu vụng dấu thầm chàng trong bao nhiêu lần Thế mà Liêm không biết đấy Xưa kia Liêm vẫn không dám có tư tưởng chiếm lòng yêu của Quỳnh được một cách dễ dàng đến thế. Chàng vẫn có ý muốn hỏi Quỳnh làm vợ, xong vẫn sợ một sự từ chối nó khiến chàng phải bẽ bạc. Quỳnh có một số tiền vốn riêng khá to, có một cửa hàng đắt khách, thạo đường buôn bán. Liêm thấy mình không có tư cách đào mỏ một tí nào hết. Chàng thấy cái bằng tú tài chiết học. Với địa vị gần như thất nghiệp của mình, chưa đủ là những điều kiện để hỏi được người như Quỳnh, một thiếu nữ đã được một số người tặng cho cái mỹ hiệu là hoa khôi phô hẳng gai. Liêm vẫn tưởng cái lý tưởng trong óc một hạng phụ nữ như Quỳnh là lấy một người chồng có học thức đã đành nhưng lại phải có tiền, có địa vị chắc chắn. Vậy mà với mảnh bằng tu tài triết học, Liêm chỉ trở nên một giáo sư tầm thường của một trường tư thục Tuy đông học trò Nhưng cũng đông cả thầy giáo Một nơi tập trung đủ những thứ văn bằng Choáng lộn của những người mà Danh tiếng đã to Liêm kiếm được một chân Mỗi tháng dạy học 20 giờ Nghĩa là mỗi tháng liêm được chục bạc lương ấy là đã phải len lỏi Vật động mãi Cho nên mãi đến bây giờ Chàng cũng vẫn còn thấy cái sung sướng nguyên lành Như vào lần đầu Khi chàng tự nhủ À, gia quỷnh Cũng đã yêu ta từ lâu, nhưng trò đời, cái gì thái quá cũng hóa nhạm, cho dẫu là cái sung sướng. Đến bây giờ, ý nghĩa tự hào ấy sinh ra thành một cá tính của lòng người, tính tự ái Liên bông thấy sự quỳnh yêu vụn dấu thầm mình chỉ là một sự bất thường thôi. chẳng thấy mình to lắm, có học thức, có nhân cách cao, có chức nghiệp đủ cả. chẳng chép miệng lầm bầm cãi cỏ về hạnh phúc sắp tàn trong lòng. Ừ thì cũng đến lấy mình là cùng, chứ còn muốn lấy rời nữa hay sao? Liêm lôi ví ra, cất thư vào ví, bỏ ví vào túi. Chàng đứng lên nhìn thẳng phía trước mặt, rất cảm động khi thấy một chiếc xe trên có Quỳnh. Chàng vội chạy đến như sửa soạn đón tiếp. Quỳnh trả tiền xe, xuống xe sợ hãi non hết phía trước đến phía sau. Liêm sung sướng vô cùng khi chàng được yên trí rằng người yêu của mình có thể gọi là Đẹp lắm, đẹp lắm, thật thế, y phục của Quỳnh bữa nay sang trọng một cách đứng đắn Phấn xa kín đáo, trong dáng người, trong giọng nói, lại có một vẻ thanh tao Em xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu quá Câu nói ấy khiến Liêm nghe như một điệu âm nhạc Tiếng em, tiếng anh, ở cái mồm xinh đẹp ấy có một thế lực cảm người Như một danh từ lọc lõi trong câu thơ hay Liêm không hiểu rằng đó chỉ là vì lần đầu trong đời những chàng được một người đàn bà nói một câu dịu dàng có tình tứ với mình. Chàng tươi cười, đỡ lời. Không, anh cũng chỉ mới phải đợi nửa giờ. Sao lâu thế hả em? À, em đi ra đầu phố chẳng may gặp một người bạn cũ cứ đứng nói chuyện phía mãi rất không ra Thì sao không đi xe ngay từ nhà có hơn không? Quỳnh nghiêng mình nhìn Liêm mỉm cười. Sợ... Cô em nghe thấy mặc cả xe đi đâu và sợ phu xe nó biết nhà mình. À, kể ra em cũng tinh đấy. Anh ơi, đi chơi đường nào đây? Em muốn đi đường nào, dễ qua nhà hát Tây, đi về phía trường cao đẳng hay ta đi thẳng xuống gần lò lợn, đằng nào cũng được. Để đi con đường bờ sông có lẽ vắng người hơn. Phải đấy. Hai người rẽ về phía hữu. Lúc ấy trời tối hẳn. Trên mặt đường vắng vẻ chỉ thỉnh thoảng Mới có một chiếc xe hơi đi rất nhanh Tuy cũng có loáng thoáng khách bộ hành Xong phần nhiều là dân quê Vu fan, hàng rong tan chợ chiều Những người ở một giai cấp khác Không có hại gì đến cuộc tình vụn trộm ấy vì vậy Quỳnh cũng vừa cầm khăn tay lau má Để che mặt Mỗi khi có người tò mò Muốn nhìn mặt nạt Mà người nào cũng tò mò như người nào Anh ạ Nhỡ ai trông thấy thì chết Ở đây còn có ai quen thuộc đi qua mà sợ Tuy Liêm nói thế Thỉnh thoảng Quỳnh vẫn nhìn lại phía sau lưng Đến quang đường vắng lắm Liêm đi sát vào người Quỳnh Tay chàng nắm bàn tay người yêu Chàng thấy bồi hồi một cách lạ Không hiểu sao Chỉ mới cầm tay của Quỳnh thôi Mà cũng đã sung sướng đến thế Chàng như lại trông thấy rõ trước mặt cái bàn tay trắng nõn Còn năm ngón bút mang thuôn thuôn Cái bàn tay chàng đã nhìn kỹ nhiều lần Những khi chàng phải nói chuyện, công việc gì Nhưng mà vì thẹn nên không dám nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Chàng tự nhủ Người đẹp ấy bây giờ đã ở trong tay ta Rồi chàng tưởng cả đến cái sự kiêu ngạo của ý nghĩ ấy Có lẽ ngựa ngập tự nhiên Quỳnh rút tay ra nhìn lên nói tiếp Vai anh cao hơn vai em gần một ngón tay Cố nhiên, em mới có 22, anh đã 27 Trước khi ra đi, Liêm đã tưởng rằng sẽ có thể chút ra ngôn ngữ tất cả Bao nhiêu tình cảm và cảm giác mạnh mà chàng đã sống qua Từ khi bắt đầu yêu Quỳnh, lúc quả quyết viết thư, lúc quả quyết đưa thư Nỗi lo sợ ghê gớm trong mấy ngày đợi tin Bao nhiêu hạnh phúc khi được Quỳnh phúc đáp Liêm đã tưởng dễ thường Vài giờ cùng đi đôi với nhau Không thể đủ cho chàng nói chuyện ấy thế mà bây giờ Chàng chẳng biết nói gì cả Có lạ không Chỉ nói những câu không đâu vào đâu Nghĩ vậy Liêm lặng lặng tìm tỏi Lúc ấy Hai người đi đến chỗ có con đường rẽ xuống bến tàu thủy Trợt Liêm hỏi Này Quỳnh nhỉ Em yêu anh từ bao giờ Từ khi gặp anh lần đầu em đã đem lòng yêu ngay Nghĩa là ngót một năm nay rồi Ngạc nhiên quá, Liêm dừng hẳn lại Thế à, sao anh không biết Sao em không lộ một tí gì cả trong ngót một năm nay Sao em kín thế Quỳnh phì cười Đàn bà ai lại như đàn ông Thế em có biết anh yêu em độ bao nhiêu lần rồi không Độ hai tháng nay là cùng chứ gì Ồ, đúng đấy Sao em biết rõ thế Em biết từ ngày thấy anh cố ý ghen Với mấy chàng công tử Khi anh trông thấy dáng điệu lố bịch của họ Và nghe thấy những lời của họ Chọc gẹo em, bươi anh buồn bã lắm, chả buồn chuyện trò gì với cô chú em cả. Đúng lắm, em ý tứ lắm, thông minh lắm. Này, chết, từ khi anh nhận được thư em anh cứ đến luôn, như thế lộ lắm đấy. Cô em bắt đầu nghi rồi đấy, anh không cẩn thận thì hỏng. Việc quái gì, mở ấy là người hiền lành và biết làm gì thì chúng ta cũng đến lấy nhau thì thôi chứ sao. Không được, anh phải giữ tiếng cho em chứ. Một đằng là cháu cô, một đằng là cháu cậu, không họ hàng gì với nhau, mà lại cứ hay nói chuyện với nhau, thiên hạ họ nói. Nhất là lúc cô chú em ở trong nhà, thì anh lại càng không nên đứng lại ở cửa hàng. Từ nay trở đi, xin anh có ý tứ hơn nữa, chỉ nên nói với em những lúc trước mặt cậu mở em thôi. Liêm phì cười, thế còn nói được câu gì nữa? Anh Liêm, bao giờ anh mới thưa chuyện với thầy đẻ Anh muốn nơi lót với cậu mở anh trước. Đó là Liêm nói dối. Sự thực chàng đã tỏ tâm sự mình cho cha mẹ biết đã ba hôm nay. Phụ thân của Liêm, một cụ phán già sắp hưu trí, vốn là người hiền lành dễ dàng, thế nào cũng xong. Liêm là con trai thứ, vì đội tú tài nên càng được cụ quý mến. Vì cụ cho rằng người con cả, một người chỉ mở cửa hàng mũ là tầm thường lắm, không để tiếng thơm cho gia đình như Liêm. Liêm nói xong bố gật đầu Nhưng mẹ Liêm lại khác Bà mẹ bảo thủ gần như ác nghiệt này Tuy không chê bai gì Quỳnh Nhưng mà không bằng lòng mẹ Quỳnh Vì rằng mẹ Quỳnh khi ngót 40 tuổi Quá chồng lại còn đi bước nữa Cho nên bà mẹ Liêm đã nói Con để đẻ nghĩ Vài ngày đã Tuy cô ả cũng được cả người lẫn nết Nhưng mẹ cô ấy thì thật quả Không đáng mà thông gia với nhà ta Liêm lúc ấy Không bằng lòng lắm Đã toan cãi lại mẹ Nhưng nghĩ rằng dùng lời ngót ngọt thì hơn Nên chàng kiên tâm vài hôm Thế mẹ chưa quyết cho mình Chàng cũng chưa dám nói với ông cậu họ Mà Quỳnh gọi bằng chú Quỳnh hỏi Sao anh không nói ngay đi Có hơn không Hay là nói với cô hơn Mỡ có vẻ quý mến anh hơn cậu nhiều đấy Chưa tiện dịp ấy Để tiện anh nói Nếu xem chừng mợ trả lời là có thể được Thì bấy giờ người nhớn sẽ nói chuyện Hai người lộn bước trở lại Thỉnh thoảng Quỳnh lại hỏi giờ Làm cho Liêm cứ phải rơ cổ tay lên xem chợt thấy Từ trước có một cặp dai gái đến Quỳnh hoảng hốt nói Chết, có người anh ạ Thì mặc người ta chết sao Họ làm gì mình đâu Nhất là họ cũng lại như mình Hai người im bằng Quỳnh đưa khăn lên má, lau má, vì cập kia gần đến. Chờ thấy Liêm, cũng nhìn chồng chọc, rồi có tiếng chào. Lạy thầy ạ, bông xoa. Quỳnh lại nhìn, cậu con trai độ 18 đi với cô gái độ 13, mà đã áo tân thời, cổ bánh bẻ trông rất nỗi chai lơ. Liêm hỏi người yêu, khiếp không, học trò của anh đấy, trẻ con bây giờ hư thật. Chết nỗi, nó khinh thầy thì chết. Liêm đáp bằng một chuỗi cười Quỳ nói đùa Thôi thì thầy và trò Cũng cùng mất dạy cả Liêm cãi Nó mất dạy chứ anh việc gì Mình đã toan quay đi Nào ngờ nó lại còn trào để dương vây Cũng có tình nhân với mình Mà bắt mình lại phải trào lại Để nhận cái tội cùng đi với gái gặp nó Anh Nhìn kỹ cô bé không thoáng thôi Mới độ 14 tuổi chứ gì Em có nhìn không Chỉ độ 13 thôi Cũng đẹp tệ Ghê thật Quỳnh nói thế mà chẳng biết rằng Cái việc mình đương làm Cũng đáng gọi là ghê thật Liêm thì cứ nói mãi những chuyện hư hỏng của thiếu niên Chẳng biết rằng mình cũng hư hỏng Cũng là thiếu niên Quỳnh hỏi lần thứ 6 Mấy giờ giờ anh? 8 giờ kém 5 Chết, thế thì về chỗ hẹn lúc nãy Rồi để em thuê xe về thôi Tối mai anh đến nhé Liêm phỉ cười Thế mà lúc nãy em dặn anh ít lai like vãng chứ. Ừ nhỉ, buổi chiều hôm nay anh đã đến rồi, em quên. Quỳnh ơi, em có yêu anh không? Không yêu mà lại thế này à? Hai người từ đấy cho đến lúc về cửa viện bảo tàng, lại nhí nhảnh nói những chuyện trẻ con, những lời ngây ngô ngớ ngẩn, lầm cầm, rồ dại, vô nghĩa lý, hảo huyền, lố bịch. Những chuyện tóm một câu Mà nếu có một người thứ ba Thì không thể nào người ấy cho là Nghe lọt tai được Tối hôm sau Quỳnh ngồi ủe ủe với tờ Nhật Báo Mắt vẫn lần lượt đưa trên những dòng chữ đen Sông trí Vẫn để vào đâu đâu Vẫn đọc nhưng không biết tin tức trong nước có những gì Lúc ấy Bà Phán Hòa cũng ngồi ghế cạnh nàng Đương vá một cái áo Thỉnh thoảng bà ngừng tay ngửa cổ lên Bưng miệng ngáp dài thàn vãn Chết chết Hàng ế đến thế này thì chết Quỳnh cũng nhìn cô nói Cuối tháng mà Cô chẳng nên lấy làm lạ Rồi qua cái tủ kính Nàng nhìn ra ngoài phố Thỉnh thoảng mới có một vài khách qua đường Dừng chân trước tủ kính Chố mắt ngắm nghía những hàng hóa Mũi để gần miếng kính đến nỗi Hơi thở bốc ra Làm thành một vòng trắng mở Đứng xích ra chỗ khác lại làm mờ một mảng kính ở chỗ khác rồi lại quay gót lững thững đi Quỳnh chiêm nghiệm rằng trong 10 người đứng lại xem có đến 8 người vô ý như thế và họ cũng bỏ đi một cách xuông tỉnh như thế nếu họ không nhìn vào mặt nàng một cách chân cháo không biết ngượng là gì và khiến nàng cứ phải cắm mặt xuống tờ báo lặng tờ như không biết có ai nhìn những lúc như thế Quỳnh lại đỏ mặt lên vì kiêu ngạo và sung sướng Cây sung sướng được gọi là hoa khôi Nào tự nhủ Phải Như ta mà được liêm yêu Là thích đáng lắm Ông Phan Hòa cùng cậu Phúc lúc ấy Ung dung từ nhà trong bước ra Tối hôm nay Ngoài bộ Âu phục vài vàng Cùng một cậu học sinh 12 tuổi Cậu Phúc lại có cây đầu chảy bóng Rõ là cái vẻ Đi đâu có việc gì lòng trọng lắm Ông Phán nói Mở ở nhà, chị Quỳnh ở nhà. Bà Phán ngẩn lên hỏi. Hai bố con đi đâu thế? Đi xem chớp bóng. Đêm nay bảo thằng nhỏ nó chờ cửa tôi. Mở nhớ, đừng khóa. Quỳnh nhìn đứa em họ, tươi cười một cách danh mãnh. Gơm, Phúc hôm nay trông công tử quá nhỉ? Cậu Phúc biểu mồm. Chị thì chỉ được cái bộ chế người thì không ai bằng. người chú và đứa em đi khỏi. Quỳnh cũng bỏ tờ báo ra đứng bậu cửa nhìn theo. óc nàng lúc ấy hình dung ngay ra một cái cảnh hạnh phúc gia đình như của cô và chú nàng. Mai sau, Liêm cũng sẽ dắt con đi tìm một cuộc giải trí thanh tao để cho nàng cũng ở nhà làm những việc tề ra nội trợ như cô nàng. Cho nó ra vẻ một người vợ tốt và hơi cổ một chút. Nàng thấy rằng hạnh phúc êm đềm là một điều rất dễ kiếm, nhất là khi người ta đã yêu và được yêu. Như cô và chú nàng ấy Đó là một cặp vợ chồng gương mẫu Người chồng ngoài cái phận sự Một ngày hai buổi đi làm Về nhà chỉ đọc báo, đọc sách Để chờ đến chiều thứ bảy Thì rất con đi xem một cuốn phim Người vợ chỉ biết trông non gia đình cho êm ấm Chứ không hề cờ bạc Cũng như không hề động bóng Đối với nhau hai người vẫn giữ đúng câu Tương kính như tân Và được hưởng hạnh phúc lắm Bởi lẽ rất bằng lòng Về cuộc đời Nghĩ thế Quỳnh lại tự nhủ Ta và Liêm tất nhiên ít nhất cũng phải trở nên một cặp vợ chồng như thế chứ không thể kém được Liêm có bảng tú tài vậy rất có nhiều hy vọng về một việc làm chắc chắn và thành thơi Ta chẳng ước mong ô tô nhà lầu miễn là lúc nào cũng được đủ ăn Và có tiền thiết bạn hữu của chồng và những bữa tiệc trông được Ta cũng chẳng cần nhiều con mà làm gì, để nhiều vừa khổ thân mình, vừa không đủ sức nuôi và dạy dỗ chúng. Cho nên chỉ cần một dai, một gái, cho nó có dâu, có rẻ, ta sẽ hết lòng yêu quý liêm, cho ra một người vợ hiền, chứ chẳng cần như các bà tân thời bây giờ. Không được nay mốt này, mai mốt khác, nay chợ phiên, mai khiêu vũ, nay tam đảo, mai sầm sơn, thì không xong. Không. Ta can tâm, làm người đàn bà cổ hủ cũng được Chẳng cần đòi bình quyền giải phóng Vì hạnh phúc quả thực không phải ở những điều ấy Ta cứ việc buôn bán, giúp đỡ chồng Và chỉ làm những điều gì không trái ý chồng mà thôi Thế rồi thì là yêu nhau Mãi mãi cho đến lúc bạc đầu Quỳnh Thế sung sướng ở câu thầm nhắc Cho đến lúc bạc đầu Thật thế ái tỉnh Đã làm cho cô gái ngây thơ ấy suy tính về tương lai như một người đứng tuổi rồi. Ốc Quỳnh không phải là một óc lãng mạn cho nên sự mơ mộng của nàng bảo là tầm thường cũng được mà khen là bình dị cũng vẫn có lý. Nói cho đúng, Quỳnh tuy không còn là một cô gái hủ lậu hoàn toàn nhưng cũng không có những tư tưởng cấp tiến đến bậc tương phản với kết luân lý cũ. Nàng chính là người trung dung và chỉ thấy lẽ phải ở sự dung hòa mới và thách cũ. Cho nên nàng vẫn yên chí rằng mình là người ngoan ngoãn Mặc dù sau khi đã hẹn hò với Liêm Làm cái việc mà nền luân lý nghiệt ngã kết án là hư hỏng Vì đã đi với sai Không, dẫu sao Quỳnh cũng phải yêu Phải nếm trải cái gì là ái tình Miễn cái ái tình ấy Nàng vẫn giữ được sự trong sạch và dắt đến hôn sự Nàng cho rằng giá có lăng nhăng Nay thằng này mai thằng khác như một số chị em bạn của nàng Ấy, đó mới là hư hỏng Nàng cho rằng người con gái phải được có quyền yêu trước khi lấy Do ý nghĩa ấy, Quỳnh không hiểu vì những lẽ bí mật gì mà cô với chú nàng chỉ là chồng cha vợ mẹ thôi Mà lại hưởng được hạnh phúc như thế và không thể được sung sướng như thế Quỳnh nhìn lên đầu phố, lại nhìn xuống cuối phố Nàng muốn Liêm đến chơi lắm Tuy rằng nàng dặn Liêm không nên lui tới nhiều quá, e lộ chuyện Nàng tự hỏi rằng lúc này Liêm làm gì Bận gì mà không đến ngay Quỳnh lại bắt đầu giận nữa Cho rằng đối với mình mà Chưa chi Liêm đã lãnh đạo như thế Thì thật không thể tha thứ Mới cách nhau có một ngày mà sao nàng thấy hình như đã lâu lắm Lâu quá đi mất Nàng rất cần gặp mặt người yêu Đó là ái tình, thứ ái tình nồng nàn của buổi đầu Một buổi đầu của người thiếu nữ giàu tình cảm Với tất cả những sự oe oe của thứ ái tình ấy Trong cái thời kỳ mà những người từng trải gọi là phải lòng mặt Xưa kia, khi còn ở lúc yêu vụng dấu thầm Liêm Nàng đã đau khổ lắm Tưởng chừng như nếu được Liêm ngỏ ý yêu mình Nàng mãn nguyện lắm Mà sẽ không bao giờ dám giận Liêm như bây giờ Trái hẳn lại Quỳnh thi mình mà giận người yêu Đó là cái quyền rất chính đáng Thật thế nếu yêu ta Liêm lại chẳng bẵng đi như thế à Yêu thế à Giữa lúc bồn trồn bâng khuân nóng ruột ấy Quỳnh không còn cách nào khác là quay vào với tờ Nhật Báo Nàng thấy rằng nếu cứ đứng mãi ở bậu cửa Thiên hạ sẽ bảo nàng là ngóng dai Có tật giật mình Từ khi được Liêm yêu Thỉnh thoảng nàng lại lo sợ vu vơ Tưởng chứng như cuộc tình duyên vụng trộm kia, dễ, đã lộ chuyện. Đến lần này, dở tờ báo nàng để ý đến một cái phụ trương về văn chương Trang giấy có bài phê bình một cuốn tiểu thuyết, một vài truyện ngắn, vô số bài thơ, thơ mới, thơ cũ, thơ dịch. Quỳnh đọc một bài mà người ta nhũn nhặn để dưới cái mục văn vận. Đó là một bài phong giao của một cô thôn nữ vô danh Một cô gái quê, lại không thèm ký tên. Chà, sao mà thời buổi này lại có người nhũn nhặn đến thế nữa? Quỳnh sốt sáng đọc. Lá này gọi lá xoan đào, tương tư gọi nó thế nào hỡi anh? Lá khoai em nghĩ lá sen, bóng răng em nghĩ bóng đèn anh khêu. Làm quen mà chẳng nên quen, làm bạn mất bạn ai đền công cho. Bây giờ tới ấp lấy Mo Mo ấp lấy mẹ Mà Mo trả rời Bây giờ tờ dã Mo rơi Đôi ta trành mảng Mỗi người một phương Quỳnh ngừng đọc Để thưởng cái thú vị của những câu văn mộc mạc ấy Thế nó tự nhiên biết bao Hay biết bao Một cô gái quê mà có tài thế Thôi đi chắc lại ông văn sĩ nào Tinh quái đội lốt gái quê đây chứ gì Nàng đọc tiếp Khăn thương nhớ ai? Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai? Khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai? Khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai? Mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai? Mắt ngủ không yên. Đêm qua em những lo phiền. Lo vì một nỗi chưa yên một bể. Một thương hai nhớ ba sầu. Cơm ăn chẳng được. Ăn trầu ngậm hơi. Thương chàng lắm lắm chàng ơi. Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than. Đương đọc, Quỳnh bỗng phải ngừng lại để tay áp ngực Quả tim nàng lúc ấy đập rộn rã vì một luồng cảm giác mạnh vừa chạy qua tâm hồn Nàng vội tìm tòi cân nguyên của cái sự xúc động ấy Và thấy ngay rằng đó là vì cái câu Yêu chàng, lắm lắm chàng ơi Thật thế, câu thơ ấy có một vẻ mộc mạc đặc biệt Nếu không người gái quê thật cũng không ai nghĩ nổi Nhất là hai chữ lắm lắm ấy mới đúng cái chỗ của nó làm sao Nàng thấy ngủ trong hai tiếng ấy một mối tình thiết tha vô cùng Thật vậy, văn trương không phải cư cầu kỳ Mới là cảm nhận được người đọc Một kỷ muốn về tò mò rất mãnh liệt Khiến Quỳnh nghĩ đến cô gái quê, tác giả bài phong giao ấy Tưởng chừng biết mặt người thôn nữ ấy Để kết bạn thì hân hạnh cho nàng biết chừng nào Nàng thấy rằng chỉ câu ấy cũng đủ tả rõ Khi tình nồng nàn của nàng đối với Liêm Quỳnh tưởng chừng lúc ấy Có người yêu ngồi bên cạnh Để cho nàng quảng tay lên vai mà khẽ ngâm Yêu chàng lắm lắm chàng ơi Nàng lim dim con mắt trí não đặt cả vào sức nặng Của sự tưởng tượng Ok kìa, chị lên chơi Lời rộ của bà phán hỏa Khiến Quỳnh giật mình hoảng hút Như trước một sự gì đáng kinh hãi Đó là mẹ nàng Phải, mẹ nàng Người mà bây giờ thiên hạ vẫn gọi là Bà Tham Bích À, mẹ có việc gì mà lên tối thế? Quỳnh bỏ mặc những câu phong dao với những cái thi vị của nó, lúc ấy chỉ còn biết mừng như một cô gái chỉ có một người mẹ là thân yêu nhất đời mà mấy tháng nay mới được gặp mặt. Nhưng mẹ nàng chỉ gật đầu một cái và dở ra đổi một đồng hào. Con đổi cho mẹ trả tiền xe. Sẵn tiền lẻ trong túi, Quỳnh ra đưa cho người xe và lễ mễ xách từ thềm vào nhà một cái bồ khá nặng. Bà Phán Hòa cũng bỏ kim chỉ đấy Gọi với ở phía trong Thằng nhỏ đâu ra đứng trông hàng cho tao đây Khi Quỳnh đem được cái bồ vào hẳn nhà trong Mẹ nàng lại đưa đồng hào ra mà rằng Thôi đây cho cô cả chỗ lẻ Quỳnh bật cười kêu Gơm mẹ làm như con hãy còn trẻ con lắm ấy Tuy nhiên nàng cũng bỏ túi hào bạc một cách dễ dãi Mẹ nàng hỏi người em chồng cũ Chú ơi đâu Phúc nó đâu hả cô Ấy Hai bố con vừa dắt nhau đi xem trước bóng xong. Sao chuyến này chị về khuya thế? Tàu tối phỏng, có chuyện gì không? Ở đây lâu lâu vậy nhé. Bà Thâm bích vỗ tay vào trán uể oải đáp. Lâu lâu thì cũng được độ 2 ngày thôi. Ở dưới ấy có rỗ, tôi phải về mua đồ nấu đấy. Nhân thể Trồng một bát họ cho người ta nữa, thế nào, nhà yên cả chứ, hàng họ dạo này có khá không? Ê lắm, nhà thì vẫn vô sự Chị sơi cơm chiều chưa Để bảo Thôi tôi ăn rồi Bảo nó cho tôi chậu nước rửa mặt Đi tàu nhọc quá Tôi chỉ muốn nằm nghỉ một lát Đứa đẩy tớ mắc đứng trong hàng Quỳnh phải chính mình đi lấy nước Và khăn mặt cho mẹ Khi bà tham đã nằm nghiêng Trên cái sập gụ rồi Bà cũng không nghĩ cho đỡ mệt Bà bắt đầu nói đủ các chuyện Về gia đình Về buôn bán, về tiền họ, về những công việc của nhà chồng ở Thành Nam Bà tuyệt nhiên không có một lời yêu quý nào với cô con gái Lần đầu trong đời, Quỳnh thấy rằng mẹ nàng đối với nàng Chỉ còn là một người lạ hay là một người họ đã xa Bao nhiêu cái tình mẫu tử mà một người mẹ có thể có được Bà chỉ dành cho những đứa con của ông Tham Bích Nhưng đứa đối với Quỳnh là em khác cha cùng mẹ Quỳnh thấy mình đau khổ lắm và ngạc nhiên rằng sao mãi đến bây giờ mình mới biết cái đau khổ ấy. Ngày lúc ấy, Quỳnh muốn đi tìm ngay liêm để gục đầu vào ngực người yêu để nói cho hả về cái nỗi có một người mẹ đi cải giá và chẳng còn có cảm tình gì với mình. Thốt nhiên, nàng thấy rằng việc lại đi bước nữa của mẹ nàng là một cử chỉ đáng chê. Nàng nghĩ đến bố, người bố đã mất từ lâu. Và chỉ còn để lại trong trí nhớ của nàng một cái hình ảnh mập mờ mà nàng trẻ thơ đã thâu nhận vào lúc chưa có trí khôn. Do thế nàng thấy rằng giữa những cách tư xử của cô nàng đối với mẹ nàng hình như là giả dối. Và như vậy là rất phải bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Thật thế, lấy anh người ta rồi khi anh người ta chết lại đi lấy người khác như vậy còn đáng cho người ta quý hóa nữa không? Thốt nhiên, Quỳnh thấy yêu cô hơn mẹ và lại cho rằng sự vô vọng của cô mà không phải là giả dối thì cô chỉ là một người ngu. Cô cũng như cha. Quỳnh lầm bầm thế mà không hiểu rằng chỉ vì bây giờ nàng đã có người yêu mến mới xét nét thái độ của mẹ mình, mới so sánh những cử chỉ của mẹ với người yêu và thốt nhiên ghét mẹ vì thế. Tiếng rời mạnh bạo khua bên ngoài, nàng quay ra nhìn dễ cảm động, vì đó là liêm. Chàng vào, chào kính cần bà mẹ của người yêu và hỏi bà mợ, cậu cháu không có nhà ư, hở mỡ. Bà thăm bích hỏi to, thế nào cậu Tú, hai cụ có được bình yên không? Cảm ơn bà lắm ạ, thầy đẻ cháu nhờ rời vẫn mạnh. Mời cậu ngồi sơi nước, bẩm vâng bà mặc cháu. Quỳnh ra ngay cửa hàng, kiếm cớ đuổi đứa ở vào trong nhà. Nàng bỗng thấy vui sướng ở chỗ, người yêu cố ý rất kính trọng người mẹ mà nàng đương ghét. Ngay Thiên Liêm xưng cháu, nàng nghĩ thầm, xưng con chứ lại xưng cháu. Thế mặt người yêu, nàng quên bắn ngay nỗi buồn riêng và thấy rằng nếu mẹ nàng lại vẫn yêu nàng, hay là ở vậy thờ chồng nuôi con, thì té ra nàng sung sướng hoàn toàn cả mọi đường mất rồi. Phải! Ở đời này làm gì có ai được đủ mọi đường sung sướng Âu là nàng tha khổ về nỗi ấy Để mà được yên về những điều khác Không thấy người cậu Đây kia Liêm đã quay ra Quỳnh biết rằng lần này có mặt mẹ mình Người yêu cũng hơi ngựa Liêm khẽ nói Thôi anh đi về Vậy thôi Quỳnh cũng khẽ đáp Vâng anh về Này Mẹ em ở đây vài hôm Nếu anh làm thế nào để mẹ em biết ngay ý muốn của chúng ta Thì hay lắm Để anh liệu Liêm lại quay vào chào hai người đàn bà Lúc ra đi chàng không dám chào Quỳnh Nàng thở dài Rất lấy làm ái náy cho người yêu Và lại bắt đầu buồn bã về chỗ Mẹ mình không ở vậy VTC Now.